Toàn năng tu luyện trí tôn trương 222 ham họp hỏi thanh niên sự tình gì ngươi cho rằng ngươi làm sự tình gì. liền có thể đi thẳng một mạch sao thanh niên cao ngạo lạnh lùng nói. Cũng không có chuyện gì. Các ngươi không cần cảm kích ta. Con người của ta chính là như thế có chính nghĩa tâm. Cũng không cần các ngươi báo đáp. Tốt. Ta đi. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay chuẩn bị lên cao. chờ chút dừng lại trước mặt nói là hoa lạc vũ nói mà phía sau chính là thanh niên cao ngạo kia lúc này đám người cảm thấy hoa lạc vũ cũng là không muốn để cho khương tiểu bạch cứ thế mà đi thanh niên cao ngạo kia tựa hồ cảm thấy mình càng cao hơn lớn thì thế nào khương tiểu bạch hơi không kiên nhẫn nói ai nhỉ ngươi lại còn không kiên nhẫn được nữa thanh niên cao ngạo mấy người nhìn xem khương tiểu bạch cảm thấy chuyện này thật thần kỳ a chưa từng thấy qua ngưu như vậy người không chỉ có da mặt dày còn như thế phách lối kém chút đều cho là ngươi không phải khi phụ người là tới cứu người bọn hắn giờ phút này làm sao biết bọn hắn ý nghĩ này nhưng thật ra là chính xác chỉ là bọn hắn có chút hiểu lầm ngay từ đầu liền đem khương tiểu bạc định vị sai ta Hoa lạc vũ cúi đầu, loay hoay góc áo, cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu tử, ngay trước mặt chúng ta, ngươi lại còn dám khi dễ lạc vũ. Ngươi có phải hay không muốn chết thanh niên cao ngạo lập tức nổi giận. Phất phất tay, thủ hạ hai cái hộ vệ liền xuất thủ. Không có, khắn, hoa lạc vũ sốt ruột nói. Nàng biết thanh niên cao ngạo này thủ hạ hộ vệ mạnh bao nhiêu. Trước đó từng có mấy cái võ giả đến nhạc phường quấy dối. Chính là bị thanh niên cao ngạo này hộ vệ đánh bại. Mà nàng cảm thấy. Khương Tiểu Bạch mặc dù nói mình rất lợi hại. Nhưng hắn có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Mấy năm trước hắn còn không phải một cái tinh đồ. Mới qua mấy năm này. Coi như hắn là một thiên tài. Tối đa cũng chính là có thể tu luyện tới tinh ấy. Hoặc là vừa mới đột phá tinh tướng. Nhưng hai hộ vệ này đều là cấp sáu tinh tướng. Tại trong Long Uyên Trấn này. Cũng có thể xem như cao thủ. Bọn hắn muốn cầm xuống Khương Tiểu Bạch. Đây còn không phải là dễ dàng sự tình. Chỉ gặp. Bọn hắn một người phát động đất lao. Muốn đem Khương Tiểu Bạch nhốt ở bên trong. Mà một người thì là muốn dùng hỗn loạn phong bạo. Cho Khương Tiểu Bạch một cái giáo huấn khắc sâu. Hai người đều không có xếp người ý tứ. Dù sao chuyện này còn phải đợi chủ nhân của bọn hắn đến xử lý. Mà chủ nhân của bọn hắn. Khẳng định là muốn tại vị này hoa lạc vũ trước mặt biểu hiện. Để hoa lạc vũ lên tiếng đến xử lý. Ăn. Dựa theo bọn hắn kịch bản. Vấn đề này hẳn là dạng này phát triển tiếp. Bọn hắn cũng sẽ không cân nhắc Hương Tiểu Bạch có chạy trốn năng lực. Về phần năng lực phản kháng. Vậy thì càng thêm không cần mơ mộng. Chỉ bất quá, khi bọn hắn đất lao cùng hỗn loạn phong bảo đến thời điểm, A Sửu tăng tốc độ, mang theo Khương Tiểu Bạc trong nháy mắt liền bay đến bên ngoài. Loại này ra tốc là A Sửu hiện tại cao cấp năng lực, không cần Khương Tiểu Bạc tinh lực cũng có thể tự hành làm đến. Bất quá chính mình cần nhất định phát động thời gian. Nếu có Khương Tiểu Bạc ở đây, đó chính là trong nháy mắt có thể hoàn thành. Đồng thời có thể không cần thời gian cun đô. liền có thể tiếp tục như vậy như thuẫn di đồng dạng di động. A thanh niên cao ngạo nhìn về phía A sửu Hắn thật bất ngờ thần hành khí bề ngoài xấu xí này. Lại còn có thể có cao cấp như vậy năng lực. So với chính mình giống như đều tốt hơn. Trong cặp mắt của hắn không khỏi có chút tham lam. Mà lúc này. Khương Tiểu Bạc ở phía trên lắc đầu. Nói ra. Ai. Xem ra người tốt không thể làm Đi không phải Hoa lạc vũ biết Khương Tiểu Bạc hiểu lầm Muốn cùng Khương Tiểu Bạc giải thích Nhưng lúc này Thanh niên cao ngạo kia cũng đắt lên tiếng Đánh gãy tay chân của hắn Lưu lại thần hành khí Coi như bồi tội thanh niên cao ngạo quát khẽ Hắn tự nhiên là hướng về thủ hạ của mình gọi hàng Đúng hai vị hộ vệ phải nghiêm túc đứng lên Bọn hắn muốn xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự Vừa mới rất rõ ràng không phải Thế là ầm ầm hai cái hổ vệ bị đá bay Mà bọn hắn còn không có xuất thủ chuyện gì xảy ra Người ở chỗ này đều ngốc trệt Bọn hắn không thấy rõ vừa mới chuyện gì xảy ra Tại hai cái hổ vệ đá ra đi trong nháy mắt Tựa hồ có một đảo mơ hồ bóng người xuất hiện Tại hai cái hổ vệ trước mặt Sau đó hổ vệ liền bị đá bay Bọn hắn có thể khẳng định là bị đá bay Bởi vì một cước kia giống như cố ý lưu lại hình ảnh Để cho người ta có thể nhìn thấy hai người là bị đá bay Là ai đá bay hai người cái này kỳ thật đáp án đã tại mọi người trong lòng Chỉ là có chút không quá tin tưởng mà thôi ngươi vừa mới nói cái gì giáo huấn ta lưu lại thần hành khí khương tiểu bạch Tại hai lần thuấn di đằng sau Lại một lần nữa thuấn di xuất hiện tại thanh niên kia trước mặt Nhìn xem thanh niên kia nhàn nhạt nói ra Ngươi, ngươi Thanh niên cao ngạo có chút luống cuống Hắn không nghĩ tới bên cạnh mình hai đại cao thủ Lại bị người lập tức đá bay Nếu như đối phương muốn đối với mình đồng thủ Vậy mình liền muốn xong Không đúng Hắn không dám Ta là thân phận gì ta cảnh cáo ngươi Ta là người cao ra Ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi tóc ngươi liền chết chắc thanh niên cao ngạo cố gắng chấn định nói. Hương tiểu bạch đưa tay bắt ở thanh niên cao ngạo một thanh tóc, nhéo một cách đến a. thanh niên cao ngạo phát ra tiếng kêu thảm. a, ta không chết a. vì sao lại sẽ thành dạng này? không phải động tới ngươi một sợi tóc nhất định phải chết. thế nhưng là, ta nắm chặt ngươi nhiều như vậy tóc, vì cái gì ta một chút sự tình cũng không có chứ. Thật sự là thật kỳ quái a. Khương Tiểu Bạch rất là nghi ngờ nhìn xem trong tay tóc Giống như thật không biết vì sao lại sẽ thành dạng này giống như Toàn bộ tràng diện trở nên yên tính im ứng Tất cả mọi người nhìn xem Khương Tiểu Bạch ánh mắt Đều mang theo một chút xíu sợ hãi Ngươi chờ, ngươi nhất định phải chết thanh niên cao ngạo chỉ vào Khương Tiểu Bạch giận dữ hết Tốt à Ta xem một chút ta có phải hay không chết chắc Khương Tiểu Bạch lại dối ra tay đến. Bắt lấy một thanh tóc. Một nắm chặt. Thanh niên cao ngạo kia lại là hét thảm một tiếng. Hay là không chết được a? Tiếp tục đi Khương Tiểu Bạch tiếp tục đưa tay. Thanh niên cao ngạo kia muốn né tránh. Hắn cũng coi là là có chút thực lực. Nhưng hắn vô luận như thế nào tránh. Đều không thể né tránh Khương Tiểu Bạch nắm tóc chi thủ. À, à, à. tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra rất nhanh thanh niên cao ngạo tóc không có trên tấm da kia vết máu để người ở chỗ này đều cảm thấy da đầu run lên tất cả mọi người tại vì thanh niên cao ngạo kia cảm thấy da đầu đau nhức tóc không có ta còn chưa có chết có muốn thử một chút hay không những địa phương khác đâu khương tiểu bạch nhìn xem thanh niên cao ngạo kia nói ra Đám người trầm mặt mà thanh niên cao ngạo lập tức co lên thân thể không dám lộ ra hắn một chút bộ vị Được rồi Cái kia thật buồn nôn Khương Tiểu Bạch nói ra Về sau nhớ kỹ Không cần khẳng định như vậy một việc Không phải vậy gặp được ta như vậy Ra thích truy hỏi kỹ càng sự việc ham học hỏi thanh niên Vì tìm kiếm chân lý bất đắc dĩ làm ra một ít chuyện Nói xong lời cuối cùng thời điểm Khương tiểu bạch bộ dáng nghiêm túc kia. Phản phất hắn thật là vì tìm kiếm chân lý mà đi làm chuyện như vậy một dạng. Không phải là bởi vì đối phương uy hiếp hắn duyên cớ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 223 ngươi lại còn dám trở về ngươi chờ. Chúng ta cao ra sẽ không bỏ qua ngươi thanh niên cao ngạo cắn răng nói ra. Bất quá. Đó cũng không phải ở trước mặt Khương Tiểu bạc nói tới. Là tại Khương Tiểu Bạch lên không biến mất không thấy gì nữa đằng sau nói. Cao thiếu. Thật sự là thật xin lỗi. Liên lụy ngươi vừa mới mỹ nhân khí chất kia đi tới. Cùng thanh niên cao ngạo nói ra. Nàng cảm thấy cái này vốn là hẳn là bọn hắn nhạc phường sự tình. Thanh niên cao ngạo là giúp mình ra mặt mới có thể dạng này. Bối tiên tử không cần thật có lỗi. Đây là tại hạ sự tình. Không biết lạc vũ có biết hay không tiểu tử kia sự tình. Để cho cha ra thân phận của hắn. Để hắn là sự tình hôm nay trả giá đắt. Thanh niên cao ngạo cũng coi là có chút phong độ. Ở thời điểm này, hắn cũng không có đối với mỹ nhân khí chất này phát cáo. Cũng không có trách tội Hoa Lạc Vũ cho hắn gây phiền toái Ta, ta không biết Hoa Lạc Vũ cúi đầu Không muốn bị người phát hiện nàng đang nói láo Nàng biết vị này cao ngạo công tử ra thế Coi như Khương Tiểu Bạch có thể tùy tiện chiến thắng hai hộ vệ này Nhưng nàng cũng không cho rằng Khương Tiểu Bạch có thể chiến thắng bọn hắn cao gia cao thủ khác Còn có cao gia thế lực Bởi vì dạng này Nàng cũng không muốn đi giải thích vừa mới xảy ra chuyện gì Cái này vốn là nàng cũng không quá muốn nói Những người khác ngược lại là cũng không thấy đến hoa lạc vũ có cái gì Chỉ coi là nàng không muốn nhấc lên loại này xấu hổ sự tình Lúc này Nàng chỉ muốn Khương Tiểu Bạch sẽ thông minh một chút Sớm một chút rời đi nơi thị phi này Nhưng mà Nàng không nghĩ tới chính là Khương Tiểu Bạch chẳng những không có đi Đồng thời còn ra hiện tại trước mặt của nàng Liên suốt hiện ở trong thanh thạch nhạc phường Đó là nàng sau khi đổi lại y phục xong Chuẩn bị cùng khí chất kia mỹ nhân cùng đi nhạc phường sân khấu tập Chuẩn bị sắp đến diễn xuất. Lạc vũ Lần này là cơ hội của ngươi Lấy ngươi ca múa bản lĩnh Chỉ cần tại trong lần diễn xuất này biểu hiện ra tốt một chút liền nhất định có thể ở trong viêm long đế quốc tiệm thò đầu ra chân. Đến lúc đó, chúng ta thanh thạch nhạc phường cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Khí chất mỹ nhân bối tiên tử vừa đi, một bên cùng hoa lạc vũ nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ cố gắng. Hoa lạc vũ gật đầu nói ra. Trước mắt cơ hội, có thể nói là nàng nhân sinh một cái cơ hội lớn. Nàng hiện tại danh khí tại cái này viêm long đế quốc còn không tính vang rồi Thậm chí có thể nói là có chút không có tiếng tâm gì Chỉ vì nàng cũng là mới tới thế nào đến Nàng tại thần long quốc này một ít quốc gia Là có thể xem như đỉnh cấp ca vũ đại gia Nhưng ở viêm long đế quốc Nàng cũng không có danh khí Nàng chỉ là thanh thạch nhạc phường đào tới Trước mắt còn tại đóng gói giai đoạn Chờ lấy một lần bộc phát cơ hội. Mà lần này. Bộc phát cơ hội tới. Long Uyên Trấn thương gia lần này mời đến viêm Long Đế Quốc mười phần nổi danh U Lam Nhạc Phường tới. Muốn tại vài ngày sau trong Long Uyên Trấn dạp hát lớn biểu diễn. Cách này U Lam Nhạc Phường mặc dù phái đang ho Linh Tiêu Tiên Tử tới. Nhưng vị này Linh Tiêu Tiên Tử lại chỉ muốn muốn tại áp trục diễn xuất. Nếu như chỉ là Linh Tiêu Tiên tử đùa nhịp người nổi tiếng mà nói Vậy cũng không có thanh thạch nhạc phường sự tình gì Nhưng U Lam nhạc phường mặt khác Linh Nhân cũng giống như vậy người nổi tiếng Nhất là trong đó mấy cái tự cho mình quá cao Càng là nói mình chỉ ở áp trục trước đó diễn xuất Thương gia không có cách nào Chỉ có thể tìm mặt khác nhạc phường tới Trong thành nhạc phường Muốn mỗi cái nhạc phường đều muốn ra sở trường nhất trò hay. Bên trong một cái nhạc phường chính là thanh thạch nhạc phường. Cái này đối với thương gia tới nói. Kỳ thật không quan trọng. Dù sao phiếu đều là làm theo bán. Chỉ cần linh tiêu tiên tử áp trộm đặc sắc. Trước mặt hơi ghém một chút. Cũng sẽ không có người quá để ý. Mà một lần dạng này diễn xuất. Cũng không chỉ là thu vé vào cửa. Còn có thể kéo đồng mặt khác nhu cầu. Đồng thời còn có thể tự mình làm chút quảng cáo. Đối với thương gia tới nói. Sẽ không thua thiệt mặt kể thương gia là nghĩ thế nào. Thanh thạch nhạc phường hiện tại liền nghĩ tiếp lấy một cơ hội này thượng vị. Có thể cùng Linh Tiêu Tiên Tử cùng đài thi đấu. Biểu hiện tốt mà nói. Khẳng định sẽ để cho người ta một lần là nổi tiếng. Ý nghĩ như vậy mặt khác nhạc phường cũng đều có. Bởi vậy. Bọn hắn đều sẽ chuẩn bị chất lượng cao tiết mục Ngươi cũng không cần áp lực quá lớn Chúng ta bây giờ đi đối với đùa dẫn bối tiên tử lôi kéo hoa lạc vũ Đi vào nhạc phường sân khấu Cái này bình thường cũng sẽ dùng để diễn xuất Bất quá bây giờ cũng đã phong bế Cho nhạc phường linh nhân tập luyện Bọn hắn biểu diễn không đơn thuần là ca Còn muốn có múa Thậm chí còn có cùng nội dung cốt truyện Lần này bọn hắn biểu diễn là tinh tuyển Đều là không có độc thoại Chỉ dùng ca múa đến biểu hiện Mà mỗi một đoạn cơ bản sẽ thay người Bởi vậy cũng có thể tất cả luyện tất cả Nhưng cùng với một đoạn Vẫn là phải cùng một chỗ Hoa lạc vũ cùng bối tiên tử là tại cùng một đoạn Đồng thời về cắt nàng hai người Hai người bọn họ tuyển đoạn tựa như là phi thường đặc sắc hai nữ chiến đấu tiết mục Đương nhiên chiến đấu đùa giỡn là dùng múa mô phỏng Hai nữ đấu múa đấu ca Bởi vậy Các nàng cần cùng một chỗ luyện ca luyện múa Tại hai người đến đằng sau Trên võ đài người cũng rất nhanh kết thúc tập luyện Để các nàng hai người lên Dù sao các nàng là lần này trọng điểm Những người khác là vật làm nền Đều là vì các nàng cửa hàng cao trào Ngay lúc này Bên ngoài tiến đến hai người Đi ở phía trước là nhạc phường đương gia, Là một cái mặt dù đa phương hoa không tại Nhưng yêu nguyên có phong vận quý phụ nhân Tất cả mọi người tại A Ta cho mọi người giới thiệu ta mới xin mời nhạc sĩ Chính là ta bên người vị này Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ Hắn vậy mà có thể sử dụng hai tay thổi ra hơn cảm giác Hay là một khúc mỹ diệu nhạc khúc Quả thực là quá thần kỳ Làm sao Các ngươi làm sao bộ dáng này các ngươi lại không có nhìn thấy hình ảnh kia. Nghe được nhạc khúc kia. vuốt mông ngựa cũng không cần đập thành dạng này. Quý phụ nhân đang nói chuyện thời điểm. Phát hiện bên cạnh người đều ngơ ngác nhìn bên cạnh mình vị kia. Cái này khiến nàng có chút kỳ quái. Coi như mình là phường chủ cũng tốt. Các ngươi coi như tin tưởng cũng tốt. Cũng không cần phối hợp như vậy lộ ra vẻ mặt như thế. Là ngươi. Ngươi lại còn dám trở về một cách linh nhân chỉ vào quý phụ nhân bên người vị kia nói ra Hai mắt tràn đầy kinh ngạc Đồng thời cũng có một chút điểm sợ hãi Thế nào mọi người biết hắn quý phụ nhân cao mày nói Cái này tựa hồ ở giữa có chuyện a? Ngươi, ngươi tại sao trở lại Ngươi bây giờ còn không mau một chút chạy Cao công tử khẳng định sẽ trả thù ngươi Hoa lạc vũ từ trên đài nhảy xuống chạy đến vị kia trước người Có chút gấp khóc cảm giác Lúc này, bối tiên tử bọn người minh bạch một việc Nguyên lai hoa lạc vũ là quan tâm hắn a, Nói như vậy lên Trước đó hắn căn bản không có đối với hoa lạc vũ thế nào Vậy không phải nói Đó hết thảy đều là hiểu lầm sao ta đi Bởi vì một cách hiểu lầm Cái kia cao công tử tóc bị hắn cho lột sạch Nói như vậy lên Cao công tử thật sự là quá đáng thương a. Cho hắn mặt niệm một giây đồng hồ cách này hắn là ai đâu đương nhiên chính là Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch đang bay đi đằng sau. Hắn muốn tìm khách sạn ở lại. Nhưng hắn phát hiện chính mình giống như ở không nổi a Bên này khách sạn rất đắt a Cách này khiến hắn một lần hoài nghi đế quốc này giá hàng cao. Về sau hắn mới biết được. Nguyên lai like là bởi vì có một cái gọi là cái gì tiên tử người qua mấy ngày trong này diễn xuất. sau đó nàng phen cuồng tụ tập tới nơi này liền đem khách sạn phí ăn ở cho nâng lên gấp bội nhất là bây giờ lập tức liền muốn diễn xuất trên cơ bản cũng không có phòng trống còn lại đều là loại kia xa hoa nhất đắt nhất một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 224 người vì cái gì ca hát khó nghe như vậy đồng thời. Ngay cả ăn đồ vật cũng tương ứng dâng lên. Thế là, hắn quyết định đi kiếm mấy đồng tiền đến. Coi như ngủ đầu đường. Cũng tối thiểu nhất phải giải quyết vấn đề ăn cơm. Cứ như vậy, hắn lại bắt đầu đầu đường mãi nghệ. Vừa vặn nghề này đầu cũng không có đổi. Mặc dù hắn còn có hơn 100 chủng biện pháp kiếm tiền Nhưng hắn cảm thấy liền cách này chơi tốt nhất Mà hắn tại mãi nghệ thời điểm Vừa lúc bị đi ngang qua quý phụ nhân nhìn thấy Quý phụ nhân gần nhất cũng đúng lúc thiếu người Tăng thêm khương tiểu bạc ký xảo cao siêu này để nàng hướng về Nàng đem hắn mời về làm nhạc sĩ Nhìn xem tại sao cùng trong vòng vài ngày Có thể hay không va chạm ra một ít gì đó tới. Chỉ là. Nàng cũng không có nghĩ tới. Khương Tiểu Bạch vậy mà tại cách này trước đó. liền đến qua nàng Thanh Thạch Nhạc Phường. Đồng thời còn đem khách nhân của nàng Cao Công Tử hung hăng giáo huấn một trận. Hiện tại đã trở thành Cao Công Tử tử địch. Khương Tiểu Bạch cũng không có nghĩ đến. Vị quý phụ nhân này vậy mà lại đem hắn dẫn tới Thanh Thạch Nhạc Phường. Hắn vốn chính là tùy tiện tìm một chỗ trước trộn lẫn xuống. Sau đó trong này tìm hiểu một chút tin tức. Đương nhiên là liên quan tới hắn thân thế tin tức. Khương Phục không nói hắn mẹ đẻ. Có lẽ người nơi này biết. Đương nhiên. Hắn nghe ngóng chuyện này. Cũng chính là vì biết chuyện này. Cũng không phải là vì đi nhận mẹ. Hắn người không có lương tâm dạng này. Làm sao lại chủ động đi tìm cho mình cách mẹ đến hiếu thuận. Mà tới được thanh thạch nhạc phường đằng sau Hắn cũng không sợ Chuẩn bị ngay ở chỗ này lẫn vào Cái gì cao công tử Hắn sẽ đặt tại trong lòng mới là lạ Yếu tố này còn không bằng hoa lạc vũ nhân tố lớn Hắn không phải rất nguyện ý cùng hoa lạc vũ cùng một chỗ Nhưng yếu tố này vẫn không có thể cường đại đến để hắn cải biến chú ý trình độ Trả thù liền để hắn trả thù đi Đến lúc đó thổ thương sẽ chỉ là chính hắn Ta hiện tại không có chỗ ở Lại không tiền Cố mà làm ở đây làm mấy ngày nhạc sĩ Có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết Các ngươi nhặt được bảo Muốn chân quý a. Khương Tiểu Bạch thở ơ nói ra Đồng thời còn bản thân tôn sùng nói Mà tại Khương Tiểu Bạch lúc nói chuyện Quý phổ nhân đã để người khác nói cho nàng chuyện gì xảy ra Nàng cũng không muốn cho mình nhạc phường mang đến một cách phiền toái Quả nhiên Nàng đang nghe sự tình đằng sau liền khẽ nhíu mày Nhìn về phía Khương Tiểu Bạch Nội tâm của nàng là muốn lưu lại Khương Tiểu Bạch Nàng cảm giác có Khương Tiểu Bạch tại Có thể sẽ cho nhạc phường mang đến không tưởng tượng được biến hóa Chỉ là Cao công tử bên kia là một cách phiền toái Đồng thời trong lúc này đã không có biện pháp uyển chuyển Ai? Tiểu tử này làm được quá độc ác Vậy mà lột sạch người ta tóc Ngấm lại liền tê cả da đầu Mà đồng thời đây là cỡ nào có hại hình tượng sự tình Hắn là không thể nào nhịn được Đây là không cách nào điều tiết Chí ít lấy phạm vi năng lực của mình Không cách nào điều chỉnh Không có cách nào giải quyết mâu thuẫn Vậy cũng chỉ có thể ăn mâu thuẫn này. Nàng muốn cân nhắc mâu thuẫn này đối với nhạc phường ảnh hưởng. Kỳ thật chỉ cần mấy ngày sau. Nhạc phường thành công thượng vị mà nói. Cái kia cao công tử cũng sẽ không cần cân nhắc. Dù sao không có cao công tử. Còn có mặt khác công tử. Đồng thời mặt khác công tử cũng sẽ hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn này. Ta hiện tại đã biết tình huống. Khương Tiểu Bạch. Ngươi về sau xuất nhập thời điểm cẩn thận một chút. Tốt nhất mấy ngày nay đều tại nhạc phường. Quý phụ nhân kia có quyết định lưu lại Khương Tiểu Bạch có thể che giấu mấy ngày là khỏi. Không được. Ta còn có chuyện. Yên tâm, Ta nhiều nhất cải trang một chút. Chỉ cần các ngươi không đem ta trong này sự tình nói ra. Ta muốn sẽ không có người biết ta ở chỗ này. Khương Tiểu Bạch lắc đầu tự tuyệt quý phụ nhân đề nghị bất quá Hắn biết quý phổ nhân muốn làm gì? U Vinh Quy Quy Mơ Các ngươi tất cả mọi người nghe được đi Liên quan tới Khương Tiểu Bạch tại chúng ta nhạc phường sự tình Ai cũng không cho phép lộ ra Các ngươi nếu là ai tiết lộ tin tức Vậy liền đi cho ta người Quý phổ nhân đối với mọi người nói Đúng người ở chỗ này đều nhao nhao đáp Kỳ thật trong này đều là thanh thạch nhạc phường hạc tâm. Độ trung thành vẫn tương đối cao. Có thể che giấu mấy ngày hay là không thành vấn đề. Tất cả mọi người minh bạc quý phụ nhân ý tứ. Đều chuẩn bị khi không biết. Dù sao cũng liền mấy ngày sự tình Mà đồng thời. Bọn hắn cũng minh bạc quý phụ nhân đối với Khương Tiểu Bạc coi trọng trình độ. Không phải vậy làm sao có thể dưới tình huống liều mạng đắc tội cao ra. Để Khương Tiểu Bạch lưu lại. Không nghĩ tới ngươi còn biết nhạc khí. Cũng thế. Ngươi đều biết phổ nhạc. Biết nhạc khí cũng rất bình thường. Chính là kỳ quái là. Ngươi vì cái gì ca hát khó nghe như vậy. Hoa lạc vũ nhìn xem Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Nàng kỳ thật đối với Khương Tiểu Bạch có thể lưu lại. Vẫn rất cao hứng. Đó là trước kia ta hiện tại phát hiện ta ca hát đã rất êm tay. Ca thần chính là ta. Ta chính là ca thần Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Ha ha Hoa lạc vũ cười cười Lạc vũ ngươi cùng hắn quen biết sao Mỹ phụ nhân có chút ngoài ý muốn Nhìn tình huống này Ai cũng có thể biết Hoa lạc vũ cùng Khương Tiểu Bạch trước kia liền nhận biết Nhận biết Chúng ta tại mấy năm trước gặp qua Hắn còn vì ta viết qua một ca khúc Chính là bài vừa vặn gặp ngươi kia Hoa lạc vũ nói đến phần sau thời điểm Nguyên lai like ngươi hay là một cách tài tử Quả nhiên Ta không nhìn lầm người không bằng ngươi Đến xem chúng ta diễn xuất ca khúc một lục Nói không chừng còn có thể cho điểm ý kiến Mỹ phụ nhân khẽ cười nói Đương nhiên cách này chủ yếu là khách khí Tiếp theo Nàng tiếp tục nói ra Tốt Mọi người dứt khoát Mọi người dựa theo chính thức diễn xuất Tuần tự biểu diễn một lần Tiểu Bạch Ngươi ở một bên nhìn xem trước Làm quen một chút Được rồi Khương Tiểu Bạch gật gật đầu Cứ như vậy Khương Tiểu Bạch thưởng thức hơn 20 phút ca khúc một lục này Tổng cộng chia lục đoạn 6 tổ linh nhân đi lên diễn xuất Hí kịch nhỏ xuyên thành một trận vở kịch Liền hơn 20 phút thời gian Có thể làm được trình độ như vậy Cũng hoàn toàn chính xác rất tốt Người an bài những đùa giỡn này cũng rất cường đại, mà Khương Tiểu Bạch có thể tùy tiện nhìn ra. Nhạc phường này mục đích chủ yếu là vì nâng độ hoa của Hoa Lạc Vũ. Nói thật, trận này đùa giỡn hết sức đặc sắc. Hoa Lạc Vũ cùng bối tiên tử hai người ca múa đều đã đến một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này là giải trí nổ lớn hiện đại rất ít có. Loại này đỉnh cấp tồn tại. Vô luận tại bất luận cái gì thời đại bất luận cái gì thế giới. Đều như thế là đỉnh cấp tồn tại. Khương Tiểu Bạch cũng không phải người đứng tại đỉnh cấp. Hắn duy nhất ưu thế chính là nghe được nhìn nhiều được nhiều. Còn có hắn có thể thôi diễn càng tốt chi tiết. Gia tăng chỉ là một chút xíu. Bất quá tại loại trình độ này. Một chút kỳ thật chính là nơi mấu chốt. Hiện tại vấn đề chính là. Hắn là trong này một ngày làm hòa thượng đánh chung đủ một ngày. Làm tốt bổn phận của hắn liền có thể. Vẫn là hắn muốn giúp đỡ vì nhạc phường này tận tâm tận lực. Đáp án đương nhiên sẽ không là tận tâm tận lực. Hắn nhưng không có chuẩn bị tại nhạc phường này phát triển. Cũng sẽ không hào tâm như vậy. Làm tốt làm việc là được rồi. Không. Ta không có ý kiến gì. Đã rất hoàn mỹ. Ngươi là chuẩn bị để cho ta đi cho cách nào một đoạn nhạc đệm Dùng cái gì nhạc khí đây chính là Khương Tiểu Bạch đối với quý phụ nhân hỏi thăm ý kiến trả lời Dùng cái gì nhạc khí ngươi nói là ngươi cái gì đều có thể sao quý phụ nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm Mặc dù có chút nhạc khí là có thể nghĩ thông suốt Nhưng đại đa số đều là hoàn toàn khác biệt Một người sẽ phải tất cả Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng Có thể tinh thông mấy thứ cũng không tệ rồi. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 225 biết đánh chống A sở đúng vậy A. Ta đều biết A. Các ngươi nhìn xem các ngươi thiếu cái gì. Ta liền dùng cách đó đi. Khương Tiểu Bạch thuận miệng hồi đáp. Chúng ta cũng không thiếu cái gì, ngươi an hiểu nhất là cái gì quý phụ nhân hỏi. Ta à, mỗi giảng đều biết, nói an hiểu mà nói, ta kéo đàn nhị hồ tương đối nhiều đi. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói ra, đàn nhị hồ vật này là mãi nghệ lời khí a, đồng thời cũng thuận tiện mang theo. Đàn nhị hồ tốt, vậy thì mời bắt đầu biểu diễn của ngươi đi. Quý phụ nhân ngẩn ngơ, sau đó vừa cười vừa nói. Tốt Khương Tiểu Bạch cũng không biết vì cái gì, nghe được câu này luôn cảm thấy có chút khó chịu. Kéo cái gì từ khúc, tìm xem khúc khố, nhìn xem có gì vui. Cái này cũng coi như là cho chính mình nghe một lần âm nhạc. Rất nhanh, Khương Tiểu Bạch tìm ra một bài từ khúc. Bất quá từ khúc này cần một loại khác nhạc khí đến phối hợp. Vẹn vẹn đàn nhị hồ có chút đơn điệu, cũng không có cái loại cảm giác này đến. Còn tốt Loại nhạc khí này A Sở có thể giải quyết Đám người lúc này nhìn thấy Khương Tiểu Bạch A Sở cầm lên rồi trống gõ mấy lần trống to thử âm Cách này khiến đám người cảm thấy có chút ngốc trệ Đây coi là có ý tứ gì Chuẩn bị để hắn cơ quan con dối đến đánh trống Sao Khương Tiểu Bạch lúc này ngồi ở một bên Đồng thời cũng cầm lấy đàn nhị hồ thử âm một chút Sau đó liền muốn chuẩn bị biểu diễn Ngay từ đầu thời điểm. A sở gõ lấy trống to. Phát ra có thể để người ta nhiệt huyết tiếng trống. Tài nghệ này tuyệt không thua kém một cái cổ nhạc đại sư. Cái này cũng làm cho người quên ở trong lòng đậu đen rau muống. Bắt đầu lắng nghe. Trống to bắt đầu một đoạn khúc nhạc xảo đằng sau. Khương Tiểu bạc đàn nhị hồ mới bắt đầu kéo động. Lại là nhiên huyết phong cách. Thay đổi mọi người đối với đàn nhị hồ bi tình nhận biết. Hạc Bảo hát Nguyên Giáp. Đây là ký ức của Khương Tiểu Bạch đối với làn điệu này. Đây là một bài rất có ý tứ làn điệu, đem hai bài ca sen lẫn trong cùng một chỗ cũng không không hài hòa, mà hắn cũng tại vốn có trên cơ sở lại một lần nữa cải biên, để nó càng thêm thích hợp thiên hạ này phong cách. Một khúc đằng sau, toàn bộ sân khấu đều là an tính. tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Nhìn xem hắn bên cạnh bay lên A Sở Từ khúc này để bọn hắn chấn kinh Mà A Sở cũng gây nên trong lòng bọn họ hiếu kỳ Cái vật nhỏ này vậy mà có thể đánh trống Nếu là có như thế một đám cơ quan con dối mà nói Sao còn muốn nhạc sĩ làm gì à Bài hát này đều để ta loại này lão nhân ra đều nhiệt huyết sôi trào Cái này thực sự quá kỳ diệu Ta quả nhiên không có nhìn lầm người quý phụ nhân cái thứ nhất phát ra âm thanh. Tán dương Khương Tiểu Bạch đồng thời. Cũng ở một bên vỗ tay. Khương Tiểu Bạch chắp tay tạ lễ. Nói ra. Khách khí. Phương chủ thế nào lại là lão nhân gia Chỉ là phụ nữ trung niên mà thôi. Phương chủ. Có muốn hay không chúng ta đi qua đánh hắn. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng. Chúng ta nhất định xem ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Vừa vặn trong nội tâm của ta cố nhiệt huyết kia cần phát huy một chút. Khương Tiểu Bạch. Ngươi từ khúc này lại là ngươi chính mình viết sao hoa lạc vũ lúc này cũng không quan tâm Khương Tiểu Bạch áp miệng. Nàng đã có chút sức chống cự. Không phải. Đây đều là ta xem ra. Ngươi bài kia vừa vặn gặp ngươi. Cũng là ta chép tới. Chỉ bất quá lúc ấy ta không nói chính mình. Có chút không tiện bàn giao. Khương Tiểu Bạch vô tình nói ra. Hắn không cần dùng những này tới trang bức. Thuộc về người khác chính là người khác. Thuộc về mình. Mới là tốt nhất. Đương nhiên. Học xong. Cũng chính là là chính mình. Vô luận hát thật tốt. Hay là vừa mới đàn nhị hồ. Vậy cũng là hắn tự thân bản sự. Sẽ không bởi vì từ khúc là của người khác. liền muốn phủ định. ngươi thật đúng là thành thật a hoa lạc vũ không nghĩ tới sẽ có trả lời như vậy khương tiểu bạch vậy mà không nói chính mình rõ ràng đây đều là những người khác không biết đúng vậy a ta là thành thật đáng tin tiểu lang quân một số thời khắc chỉ là bị buộc mà thôi tốt các ngươi an bài công việc của ta đi khương tiểu bạch khoát khoát tay thờ ơ nói ra ta an bài nói Cảm giác hạn chế ngươi. Ngươi vừa mới cũng nhìn qua chúng ta ca khúc một lục. Ngươi tùy ý chọn một cái. Biên khúc cũng đi theo chính ngươi cảm giác tới. Đá xanh phường chủ tùy ý nói. Nàng chính là muốn để Khương Tiểu Bạch tự do phát huy. Dạng này mới có thể va chạm ra càng lớn hỏa hoa. Chọn ta đi hoa lạc vũ lúc này thốt ra. Mà nàng rất nhanh liền phát hiện câu nói này giống như có chút nghĩa khác. Náo loạn một cách mặt đỏ Tốt a, liền chọn ngươi ca khúc mục lục Ta đến thổi sáo đi, phối hợp mọi người Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói Hắn đây thật ra là đang lười miếng Tại trong phối nhạc Hắn ra nhập tiếng địch Kỳ thật chỉ cần thổi vài câu ca từ chiều dài Mặt khác đều là mặt khác nhạc khí diễn tấu Đương nhiên Đây cũng là hắn tính toán qua Tại hiện hữu trên cơ sở gia nhập tiếng địch hiệu quả là tốt nhất. Cách này cũng không phải tùy tiện có thể gia nhập một dạng nhạc khí. Nếu có thể đề cao chỉnh thể trình độ mới có thể. Kỳ thật nếu để cho hắn đến biên khúc mà nói. Hắn sẽ biên ra càng thêm tốt. Nhưng hắn lười nhắc biên khúc. Lại nói biên tốt còn muốn luyện tập. Người ta nhạc sĩ nói không chừng còn không muốn chứ. Cuối cùng Khương Tiểu Bạch phối hợp với biểu diễn một lần. Sự gia nhập của hắn để hoa lạc vũ hai người ca múa tựa hồ càng thêm có hương vị Các nàng tin tưởng Mấy ngày sau diễn xuất Dựa theo hiện tại tình huống này Khẳng định có thể thành công thượng vị Tiếp tục luyện tập đương nhiên Nói là các nàng Khương tiểu bạch tại nhạc đệm mấy lần đằng sau Liền đi ăn cơm đi Sau đó liền không có trở về luyện tập Trở về phòng nằm ngáy o o Sáng sớm hôm sau, Khương Tiểu Bạch liền chạy ra khỏi đi tìm hiểu tin tức. Lúc này hắn là một bộ thư sinh trang. Tại trong nhạc phường hắn liền cải trang. Vì để tránh cho phiền phức. Đồng thời cũng là bởi vì hắn cần dùng các loại thân phận đi tìm hiểu tin tức. Dạng này mới có thể tìm hiểu nhất triệt để. Cứ như vậy, hắn bỏ ra hai ngày thời gian. Mỗi ngày đều là ban ngày ra ngoài tìm hiểu. Trạng vãng tối thời điểm trở về. Tại trong nhạc phường luyện tập một chút nhạc khí. Biểu thị chính mình cũng là đang luyện tập. Sau đó liền đi tu luyện cùng đi ngủ. Mà hắn cũng không biết. Hiện ở trong Long Uyên Trấn có hai nhóm người đang tìm hắn. Một nhóm là Cao Gia vị kia Cao ngạo Công Tử. Hắn ngay tại phát động lực lượng của mình. Gián thiếp Khương Tiểu Bạch chân Dung đang tìm người. Một đạo khác người chính là người của Khương Gia. Bọn hắn là vùng trộm tìm. Bọn hắn còn tại phủ Định Khương Tiểu Bạch thân phận. Tại không có xác định trước đó. Bọn hắn là sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Chỉ là bọn hắn đều không có tìm tới Khương Tiểu Bạch. Cao ra không cần phải nói. Bọn hắn là không thể nào tìm tới một mực cải trang Khương Tiểu Bạch. Mà người của Khương ra. Bọn hắn tìm Khương Tiểu Bạch dùng chính là danh tự. Đồng thời đều tại khách sạn đi tìm, nơi nào sẽ tìm tới Thanh Thạc Nhạc Phường? Lại là một ngày sáng sớm, Khương Tiểu Bạch ăn điểm tâm xong chuẩn bị ra ngoài. Hắn đã có một chút tiến triển, nhưng hắn giống như đối với cái này cũng không phải rất chờ mong. Khương Tiểu Bạch, ngày kia liền muốn biểu diễn, ngươi hôm nay còn ra đi sao bối tiên tử cùng Hoa Lạc Vũ ngăn cản muốn rời khỏi Khương Tiểu Bạch. Mà lên tiếng chính là bối tiên tử. Nàng tựa hồ rất không hài lòng Khương Tiểu Bạch tại chính mình tập luyện thời điểm không tại. Đúng vậy a các ngươi muốn đi tập luyện a không nên quá hạnh khổ ban đêm gặp. Khương Tiểu Bạch không có chút nào phát giác được bối tiên tử ý đồ. Có lẽ cũng là hắn cố ý không để ý đến. Dù sao kết quả là hắn sau khi nói xong. Hắn liền chạy. Cũng không cho người khác bất kỳ cơ hội nào. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 226 loạn đao đánh lém Khương Tiểu Bạch lại là ở bên ngoài một ngày. Một ngày này hắn thu tập được tin tức là. Lúc ấy Khương Phục cũng không phải là ở chỗ này. Mà là tại nơi khác. Ngay cả Khương Vân hai người cũng không biết những ngày kia Khương Phục đi địa phương nào. Mà lần 2 đằng sau Khương Phục liền rốt cuộc chưa có trở về Từ hắn rời nhà vào cái ngày đó bắt đầu coi là Hắn hẳn là rời đi cái này Long Uyên Trấn khoảng chừng 27 năm lâu Hắn lúc ấy lúc rời đi Hay là một cách 13 tuổi thiếu niên Đi Đông Bình quận quận thành học đường Sau đó lại đến Vĩnh Châu Châu Phủ học đường Cuối cùng hắn còn đi đế đô học đường Xem như một đường thăng lên Mà trong khoảng thời gian này Hắn cơ hồ chưa từng trở về Dù sao hắn trở về cũng vô dụng Khương Vân vợ chồng hai người cũng không có ở Bọn hắn sẽ ngẫu nhiên đi qua học đường nhìn hắn Bởi vậy Hắn thì càng dùng tâm đem thời gian luyện võ học tập Nghe nói Việt Kiều Vân là châu phủ học đường học viên Nhưng người nào cũng sẽ không để ý nàng người đến từ thần Long Quốc này Coi như hai người lúc trước đã từng có quan hệ nghe đồn. Nhưng dạng này nghe đồn nhiều lắm. Tự nhiên bị dìm ngập. Tin tức này hắn lúc trước hai ngày liền đã nghe được. Nhưng vì cái gì hôm nay còn muốn tìm hiểu tin tức. Đồng thời nói còn có tiến triển. Chủ yếu là bởi vì. Hắn tìm tới lúc trước cùng Khương Phục từng có gặp nhau người. Bọn hắn biết về sau Khương Phục đều đi địa phương nào. Hôm nay. Hắn biết. Nguyên lai like lúc trước Khương Phục muốn đi một cách tông môn. Khương Phục Thiên Phú hay là rất có thể. Trong mấy ngày này tin tức nói. Khương Phục hay là di truyền Khương Vân hai vợ chồng Thiên Phú. Đều bị tông môn nhìn chúng. Nhắc tới cái tông môn kêu cái gì. Nghe nói không có ai biết. Chỉ vì tông môn này rất thần bí. Không nguyện ý lộ ra. Nhưng dĩ vãng người đi vào cũng là sẽ ra tới. Nhưng vẫn là không ai sẽ nói ra tông môn này kêu cái gì. Nhưng bị tông môn này thu vào đi để tử. Sau khi đi ra. Thực lực đều sẽ nhanh chóng tiêu thăng. Bởi vậy đi người cũng là rất nhiều. Dù sao ngoại trừ không thể nói tông môn này kêu cái gì. Mặt khác cái gì đều là giống nhau. Mà Khương phục chuyện sau đó. Vậy liền một mực không có ai biết. Bởi vì vậy cũng là trong tông môn sự tình. nhìn nơi này tin tức đã đủ rồi đi tông môn mà nói xem duyên phận thôi chuyện này như vậy đã qua một đoạn thời gian không sai khương tiểu bạch vốn chính là thuận tiện nếu độ khó này đã lên tới muốn đi tìm một cách tông môn thần bí mà nói vậy hắn liền không muốn đi việc phiền toái như vậy hắn không muốn đi làm mà hắn gọi ngay bây giờ tính tại thanh thạch nhạc phường diễn xuất kết thúc về sau Hắn liền đi tìm xem sư thúc. Nhìn xem sư thúc bên kia có phải hay không thành công. Nhìn xem đùa giỡn. Về phần Khương ra. Hắn chính là như thế không có lương tâm. Hắn là không chuẩn bị lại đi nhìn xem Khương Vân. Mà hắn cũng không biết Tiêu Ngọc nặc đã trở về. Hoàn toàn không có cân nhắc qua. Mà Khương Thiên bọn người lo lắng sự tình. Hắn càng thêm sẽ không để ý. Người những đại gia tộc này chính là có bị ép hại trứng. Nhất định phải cảm thấy người khác nhất định tới tìm bọn hắn gây chuyện. Muốn tiến hành các loại phòng bị. Trở lại thanh thạch nhạc phường. Khương Tiểu Bạch một đường đi đến sân khấu bên kia. Đây là hắn mấy ngày nay thói quen. Trở về đi trước sân khấu cùng Hoa Lạc Vũ hai người tập luyện một chút. Hắn từng bước một đi hướng phòng sân khấu kia. Tiếng bước chân truyền vào gian phòng này. mà lúc này giờ phút này trong phòng sân khấu này hoa lạc vũ nàng lại tại liều mạng lắc đầu hy vọng phát ra một chút thanh âm tới nhắc nhở lấy khương tiểu bạch không muốn vào tới chỉ vì ở thời điểm này tại trong gian phòng đó có mai phục nhất là tại cửa ra vào phủ cận có bốn năm cái tinh tướng đỉnh phong cảnh giới tinh võ giả đang chuẩn bị đánh lén tiến đến khương tiểu bạch. Lấy hoa lạc vũ đối với Khương Tiểu Bạch hiểu rõ Nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch nhất định sẽ chết bởi dưới đánh lén Coi như không phải đánh lén Cái này bốn năm cái tinh tướng đỉnh phong cảnh giới tinh võ giả Cũng giống như vậy có thể nhẹ nhóm xử lý Khương Tiểu Bạch Ý nghĩ này dĩ nhiên không phải một mình hắn ý nghĩ Trong phòng những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ Bọn hắn giờ phút này đều phảng phất thấy được kết quả Nhìn thấy Khương Tiểu Bạch tại vừa vào cửa thời điểm Liền bị người loạn đao chém chết Khương Tiểu Bạch tiến vào sân khấu phòng lớn kia thời điểm Mấy đảo hàn quang phóng tới hắn Cái này bắt đầu là không sai Nhưng tiếp xuống liền không giống với lúc trước Bọn hắn hoàn toàn đoán sai đầu tiên một chút Khương Tiểu Bạch tại lúc tiến vào Lại là cầm song đao tiến đến Đồng thời còn đồng thời đối với kẻ tập kích phương hướng phát ra lăng lệ đao hình. Cảm giác này không phải hắn bị đánh lén. Ngược lại có một loại hắn đánh lén người cảm giác. Thứ yếu Bọn hắn đoán sai Khương Tiểu Bạch thực lực. Mấy kẻ tập kích này đều còn tại tinh tướng cảnh giới. Mặc dù đã là tại tinh tướng đỉnh phong nhất cảnh giới. Nhưng đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Liền xem như tinh xoáy. Đều là giống nhau có thể chém giết, huống chi là tinh tướng. Mấy kẻ tập kích kia không chỉ có không có đánh lén đến Khương Tiểu Bạch. Ngược lại bị Khương Tiểu Bạch tùy tiện chém giết, Đao hình kèm theo nhiệt độ cao kia. Cũng không có tạo thành huyết tinh hình ảnh. Chỉ là. Mấy thi thể bị chém đứt kia. Để cho người ta thoạt nhìn vẫn là có một chút như vậy tàn khốc. Lúc này. Khương Tiểu Bạch đã đem trong phòng sân khấu tình huống thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy một đám bị đánh bị thương nhạc sĩ. Còn có bị trói lên linh nhân. Cùng bị người trọng điểm chiếu cố hoa lạc vũ. Bối tiên tử cùng thanh thạch phường chủ. Những người này là ai? Khương Tiểu Bạch rất rõ ràng. Bởi vì ở giữa đứng đấy một người đầu trọc. Mà tên đầu trọc này thế nhưng là hắn tạo thành. Hắn chính là Cao Công Tử. Ngươi là thế nào phát hiện chúng ta nơi này có mai phục đầu chọc cao công tử nhìn xem đem Khương Tiểu Bạch. Rất là tò mò hỏi. Hắn cảm thấy đối phương không nên phát hiện. Mà đồng thời. Hắn cảm thấy nếu như không phải đối phương phát hiện mà nói. Hiện tại Khương Tiểu Bạch đã chết. Đồng thời người của mình cũng sẽ không bị giết. Đây là bởi vì Khương Tiểu Bạch đánh lén mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì bên ngoài không có bất kỳ ai Nơi này cũng không có thanh âm Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Đây chính là tập luyện sân khấu Lập tức sẽ diễn xuất Đã vậy còn quá an tính Ngươi cảm thấy bình thường sao không nghĩ tới ngươi hay là một cái người tỉ mỉ Đầu chọc cao công tử có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch Hắn tự nhiên minh bạch Khương Tiểu Bạch ý tứ Bởi vì bên ngoài không ai Ở trong đó khẳng định phát sinh sự tình Khương Tiểu Bạch mỉm cười Hắn kỳ thật còn có một chuyện không có nói cho đối phương biết Hắn đã để A Sở đem tình huống bên trong nhìn một lần Đồng thời còn dám thì khối khu vực này Như thế nào lại không biết có người chờ ở cửa đánh lén mình Coi như ngươi biết thì như thế nào Kết quả của ngươi đã đã chú định Ngươi phải chết ở chỗ này đầu chọc cao công tử lạnh lùng nhìn xem Khương Tiểu Bạch Lúc nói lời này Khuôn mặt của hắn đều có chút bóp méo Ngươi còn muốn thử một chút lần này ngươi đừng nói tóc Ngươi nói ta động động ngươi thử một chút Lời như vậy Ta liền có thể tươi sống đưa ngươi đánh chết Để cho ngươi biết kết quả là như thế nào Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói Muốn chết các ngươi còn đứng ngây đó làm gì Đi giết hắn Đem hắn đi đứng đều chặt Sau đó để hắn nhìn ta Xin ta đầu chọc cao công tử chỉ vào khương tiểu bạch Đối với thủ hạ người quát Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 227 hiện trong tay ta có người của ngươi lúc này Tại trong phòng sân khấu này Thủ hạ của hắn còn có 10 cái Mỗi cái đều là tinh tướng trở lên có mấy cái càng là đã tại tinh soái cảnh giới chính là đẳng cấp tương đối thấp đều tại một hai ba trong ba đẳng cấp này ngươi có bệnh a ta tại sao phải nhìn xem ngươi a ta cũng không thích nam nhân cũng không thích nam nhân nhìn ta thật là thế nào lại gặp một cái chết biến thái thương tiểu bạch ôm hai tay sau đó toàn thân làm ra phát run bộ dáng một bộ nổi da gà rơi một chỗ cảm giác Toàn trường giờ phút này đều có chút ngây ngốc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Đều tựa hồ đang nói. Ngươi cũng quá không đem sự tình coi ra gì. Ngươi bây giờ thế nhưng là bị chúng ta cho bao vây. Các ngươi còn không mau lên có phải hay không chờ lấy ta bị hắn tức chết đầu chọc cao công tử cả giận nói. Đúng đám thủ hạ kia tiến lên. Xuất ra bọn hắn công phu thật. Bất quá. Đi lên lại như cũ hay là tinh soái một chút. tinh soái trở lên thân phận kia là không giống với bọn hắn làm sao lại tùy tiện ra tay đây chính là quy luật mỗi một lần đều sẽ để tiểu lâu la trước xuất mã thương tiểu bạch cúi đầu cúi người một cái chân hướng về sau chuẩn bị phát lực mà hai tay đây là giao nhau hướng về sau hai tay riêng phần mình nắm chặt đao của hắn cái dạng này nhìn mười phần đẹp trai Không thể phủ nhận Hắn ở thời điểm này vẫn có chút trang bức ý tứ Nhưng cái tư thế này cũng là tốt nhất phát lực tư thế một trong Mà có thể chứng minh hắn đang trang bức tốt nhất chứng minh Đó chính là hắn một mực bảo trì bất động Thẳng đến đám người kia đến trước mặt hắn Từ từng cái góc độ hướng về hắn thời điểm tiến công Hắn cũng là không nhúc nhích Thẳng đến nhìn hắn đã bị dìm ngập thời điểm tại mọi người cảm thấy hắn trang bức quá mức chết chắc thời điểm hắn động xoát xoát xoát chỉ gặp hắn hai tay biến ảo ra như thiên thủ quan âm đồng dạng thủ ảnh song đao dùng nhìn bằng mắt thường không đến tốc độ đang vận hành lấy chỉ còn lại có đao quang kia tàn ảnh trong nháy mắt đám người này công kích bị hắn đều chặt đứt chặt đứt bọn hắn công kích chặt đứt bọn hắn tinh hóa vũ khí cũng chặt đứt thân thể của bọn hắn Chặt đứt tính mạng của bọn hắn. Trong chớp nhoáng này chiến đấu kết thúc. Để ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm Bọn hắn phát hiện chính mình cũng đoán sai Khương Tiểu Bạch thực lực. Vô luận là hoa lạc vũ. Hay là đầu trọc cao công tử bọn người. Hiện tại cũng minh bạch chuyện này. Trước lúc này. Khương Tiểu Bạch đánh bại hai cái tinh tướng cấp 6 hộ vệ. Để bọn hắn chỉ là tính ra hắn là cấp 6 tinh tướng trở lên. Tại tinh tướng cảnh giới này, kém một cảnh giới có thể mưu sát đối thủ cũng là rất bình thường. Mà liền xem như tại Viêm Long đế quốc, Khương Tiểu Bạch cái tuổi này, có thể có tinh tướng cấp 8, đều đã là rất thiên tài. Yêu nhiệt một chút chính là tinh soái cấp 1, 2 cấp. Trước đó Khương gia vị kia mặc dù tại tinh soái cấp 2, nhưng hắn tuổi tác so Khương Tiểu Bạch lớn hơn nhiều. chỉ có thể coi là thiên tài mà thôi đồng thời còn cần phải có ủng hộ của gia tộc mới có thể làm đến khương tiểu Bạch liền xem như yêu nghiệt tại hắn cho rằng không có gia tộc duy trì cao nữa là cũng chính là tinh soái cấp một thực lực mà khương tiểu Bạch xem xét chính là người không có gì gia tộc thế lực hắn lần này còn gọi mấy cái tinh soái trong đó còn có tinh soái cấp 2 Thấy thế nào đều là xa hoa đội hình. Treo lên đánh Khương Tiểu Bạch dạng này. Đơn giản có chút xa xỉ. Nhưng lúc này. Khương Tiểu Bạch lại đem chính mình bọn này không phải tinh soái thủ hạ xử lý. Điều này nói rõ Khương Tiểu Bạch đã tiến vào tinh xoái. Mặc dù lúc trước hắn là muốn qua điểm này. Nhưng hắn đối với cái này hay là thật bất ngờ. Mà giờ khắc này. Giật mình nhất phải nói là hoa lạc vũ Nàng thế nhưng là rõ ràng biết Khương Tiểu Bạch tại mấy năm trước hay là một cái tinh đồ Mặc cho người khi dễ tinh đồ Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm Hắn vậy mà đã trở thành tinh xoáy, Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, Nàng cảm thấy mình là đánh giá quá thấp Khương Tiểu Bạch Bất quá Trước mắt nàng Vẫn có chút lo lắng Khương Tiểu Bạch Bởi vì dù sao tên chọc đầu này cao công tử còn có người. Những người này cũng đều là càng mạnh cao thủ. Không biết lần này Khương Tiểu Bạch có thể hay không chịu nổi đâu còn lại mấy cái. Tiếp tục lên đi. Đừng lãng phí thời gian lúc này. Khương Tiểu Bạch làm ra một cách để cho người ta xấu hổ cách động tác. Hắn trực tiếp dùng một cây đao chỉ vào còn lại cao ra cao thủ. Hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Bọn hắn tự nhiên không biết. Khương Tiểu Bạch đích thật là không cần thả bọn họ ở trong mắt. Lúc này, hắn một tay một cây đao đều có thể đem cái này còn lại mấy cái tinh soái xử lý. Cái này cũng không trách bọn hắn. Ai có thể biết Khương Tiểu Bạch có thể có dạng này yêu nhiệt. Bọn hắn là nghe nói qua yêu nhiệt tồn tại. Nhưng bọn hắn sẽ tin tưởng yêu nhiệt xuất hiện ở trước mặt bọn họ sao rất hiển nhiên. Bọn hắn lựa chọn là không tin nếu như lúc này. Bọn hắn biết Khương Tiểu Bạch tại tới thời điểm. Trước hết đi Khương ra. Đem Khương ra một thiên tài tùy tiện đánh bại. Mà tên thiên tài này lại là một cái cấp hai tinh soái mà nói. Bọn hắn giờ phút này nhất định sẽ quỳ xuống để xin tha. Mà nếu như bọn hắn lại sớm một chút biết. Vậy nhất định sẽ không tới nơi này tìm việc. Hoặc là nói. Bọn hắn sẽ tìm người càng mạnh đến Mà không phải những người này tới Chỉ là đáng tiếc là Bọn hắn hiện tại không biết Bởi vậy Vì Khương Tiểu Bạch kiểu nói này đằng sau Bọn hắn đều phấn nộ Nhìn xem Khương Tiểu Bạch muốn cắn chết hắn cảm giác Mà bọn hắn làm tinh soái cao ngạo Cũng không có để bọn hắn cùng tiến lên Bọn hắn đầu tiên là để yếu nhất một cách tinh soái lên Các ngươi liền không thể cùng tiến lên sao Khương Tiểu Bạch có chút đau đầu. Cảm thấy đối phương dạng này là đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng hắn lại không thể trốn tránh đi lên vị này tinh xoáy Cố ý không đơn độc giết hắn. Bởi vì như vậy sẽ càng thêm lãng phí thời gian. Một đao Khương Tiểu Bạch chăm chú vung ra một đao. Hiện tại đã biến thành màu trắng hỏa diễm đao kình. Trực tiếp đem tinh xoáy yếu nhất kia cho xử lý. Lần này, lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người ngốc trệ. Ngay tại thời khắc đờ đẫn này, Khương Tiểu Bạch lại không chút khách khí. Các ngươi không đến đúng không? Vậy ta đến. Một đao một cái. Cắt các ngươi ngươi. Ngươi không cần qua. Ngươi qua đây ta liền đem các nàng đều giết thời khắc này đầu chọc cao công tử thanh âm đang run rẩy, Đem hoa lạc vũ cứng ếp phía trước. Cũng từng bước một lui lại. Muốn cách khương tiểu bạch ác ma này xa một chút Hắn lúc này Đã không có một chút xíu cao ngạo trạng thái Có chỉ là cảm giác sợ hãi thật sâu kia Hắn hiện tại cũng có chút không tin Thủ hạ của mình lại bị đối phương dễ dàng như vậy giải quyết Ngay cả những cao thủ đều là thuộc về tinh soái kia Vậy mà cũng giống như nhau kết quả Bị người ta là một đao một cách giải quyết Hiện tại còn lại cũng chỉ có một Mà cái này cũng là bởi vì phản ứng nhanh, sớm một bước cùng hắn cùng một chỗ cứng ép nhận biết, mới bảo vệ được tính mệnh. Hai người bọn họ, một người ôm theo chính là Hoa Lạc Vũ, mà đổi thành một cái cứng ép lấy chính là Thanh Thạch phường chủ. Nói cách khác, những người khác hiện tại cũng an toàn. Các ngươi muốn giết các nàng a, như vậy không tốt đâu. Như vậy đi, các ngươi thả các nàng Ta có thể thả các ngươi đi. Cho các ngươi một con đường sống. Chỉ cần các ngươi không xuất hiện tại trước mặt của ta. Ta liền sẽ không giết ngươi. Khương Tiểu Bạch Khẽ Cao Mày nói. Mặc dù giờ phút này hắn rất muốn nói. Ngươi giết các nàng cũng không liên quan chính mình sự tình. Nhưng hắn cảm thấy mình hay là quá chính nghĩa. Không muốn nhìn thấy hai nữ bị giết. Trên thực tế. Cũng chính là thả hai người này hai đầu mạng chó mà thôi. Cũng không quan trọng. Dù sao cũng không phải nhất định phải giết người. Lại nói. Coi như nhất định phải giết. Về sau vẫn còn có cơ hội. Hay là cứu người tương đối có ý nghĩa. Mà hắn vừa mới lời nói cũng là thật. Chỉ cần hai người này không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn cũng lười đi tìm bọn họ tính sổ sách. Đối với hắn mà nói. Hai người kia đều tiểu nhân vật. Không đáng hắn vì bọn họ đi lãng phí thời gian. Chỉ là có đôi khi. Hắn hào tâm cho người khác cơ hội. Nhưng có người chính là không lính tình. Đầu chọc cao công tử lúc này làm ra một cái cực kỳ quyết định sai lầm. Hắn vậy mà cưỡng ép lấy hoa lạc vũ. Đối với Khương tiểu bạc quát cho ta nguyệt phiếu ha <cười> ha. Canh năm hoàn tất một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 228 cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp hừ. Hiện trong tay ta có người của ngươi. Bây giờ không phải là ngươi cùng ta bàn điều kiện. Mà là ta hướng ngươi ra điều kiện ngươi hướng ta ra điều kiện ha <cười> ha. Hoa lạc vũ. Ngươi sau khi chết. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi Khương Tiểu Bạc đối với Hoa Lạc Vũ nói ra. Ta có thể thuận tiện cứu ngươi liền cứu ngươi. Nhưng không thể nói. Vậy ta chỉ có thể báo thù cho ngươi. Ngươi không nên nghĩ muốn gạt ta. Ta biết. Ngươi cùng Hoa Lạc Vũ là tới từ cùng một cách vương quốc. Ngươi cùng nàng quan hệ không đơn giản. Ngươi sẽ cam lòng để nàng chết thật sự là buồn cười quá. Tin hay không? Ta hiện tại liền vẽ hoa mặt của nàng. Sau đó lại giết chết nàng đầu chọc cao công tử cuồng tiếu nói ra. Tin ta tin tưởng ngươi sẽ làm như vậy. Khương tiểu bạch cười cười, hướng về phía trước đi đến. Ngươi thối lui. Ngươi nếu tin tưởng ta sẽ làm như vậy. Vậy ngươi đây là ý gì? Muốn cầm nàng mệnh mạo hiểm sao đầu chọc cao công tử giống giận. Ngươi cũng đã nói. Là cầm nàng mệnh mạo hiểm. Cũng không phải ta. Ta có ý tứ gì ngươi còn không nhìn ra được sao Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Cũng tiếp tục hướng phía trước bước ra mấy bước. Ngươi đừng tới đây, ta thật sẽ. Đầu chọc cao công tử một bên chỉ vào Khương Tiểu Bạch hô hào. Một bên cưỡng ép lấy hoa lạc vũ lui lại. Mà ở thời điểm này. Đột biến lại lên. Thiếu ra. Cẩn thận phía sau còn lại duy nhất tinh soái ở thời điểm này hô lên thanh âm. Mà lúc này, ngay tại đầu chọc cao công tử sau lưng, mấy cái tiểu đoàn đao xuất hiện ở sau lưng của hắn. Sau đó toàn bộ đâm vào sau lưng của hắn, để cho hắn hung hăng trọng thương. Đầu chọc cao công tử vô ý thức trục vào sau lưng của mình. Mà vừa lúc này, Khương Tiểu Bạch xuất hiện một đầu tàn ảnh, bắt hắn lại buông ra hoa lạc vỗ tay. Sau đó trực tiếp kéo qua hung hăng hất lên. Để cả người hắn tiến hành một lần ba phần tư tròn vận động quý tích. Bị ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sau đó Khương Tiểu Bạch một cái lắc mình. Bắt lấy đối phương mắt cá chân. Đem đối phương vung tới đụng vào mặt đất. Lại vung đi qua. Phanh phanh đùng. Phanh phanh đùng. Đầu chọc cao công tử bị Khương Tiểu Bạch xem như chày gỗ. Trên sàn nhà bằng thiết một. Gõ ra một đoạn vui sướng âm luật chỉ là. Đầu chọc cao công tử bản nhân hiện tại khẳng định vui sướng không nổi. Nhưng hắn cũng không kịp sinh khí. Bởi vì hắn sẽ rất nhanh ngất đi. Nhưng đau đớn lại sẽ để cho hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Sau đó lại ngất đi. Hiện trường người nhìn xem màn này. Cảm thấy mười phần quái gì. Trong lúc nhất thời cũng không có người phát ra thanh âm. Càng thêm không có ai đi ngăn cản Khương Tiểu Bạch âm luật Tiểu Bạch. Người đem người đánh chết sao hoa lạc vũ có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Mà vấn đề này, cũng là đám người muốn hỏi. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch trong tay cái kia đã cảm giác mềm phạt chày gỗ. Cảm thấy chết khá hơn một chút. Không biết a khả năng còn chưa có chết đi Khương Tiểu Bạch đem chày gỗ kia ném xuống đất. Kiểm tra một hồi, xuất ra dược tề tiêm vào đi vào. ngươi muốn hạ độc chết hắn sao, cái kia còn lại duy nhất tinh xoáy, có chút run rẩy nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Làm sao lại? Ta nhìn hắn không chết, liền cứu hắn một mạng. Ta thế nhưng là một người tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp Khương Tiểu Bạch một bộ dáng vóc tiểu tụy. Ngươi mà hảo tâm như vậy không có người tin tưởng Khương Tiểu Bạch lời nói. Bọn hắn không tin Khương Tiểu Bạch sẽ cứu người. Nhưng trên thực tế, Khương Tiểu Bạch vừa mới dược tề kia đúng là dùng để cứu người. Nhưng hắn cứu người cũng không phải ra ngoài hảo tâm. Hắn là vì để vị này đầu chọc cao công tử thống khổ sống sót. Dù sao hắn hiện tại giết vị này cao công tử, cao gia sẽ bỏ qua hắn sao đương nhiên là sẽ không? Hay là sẽ tìm hắn gây phiền phức? Bởi vậy, giết hay không vị này cao công tử đều không ảnh hưởng cái gì. Nếu nói như vậy, vậy liền để vị này cao công tử hảo hảo còn sống đi. Vừa mới Khương Tiểu Bạch đã đã kiểm tra vị này cao công tử tình huống. Xương cốt toàn thân đều nát. Sống sót cũng chỉ có thể nằm. Coi như có thể khôi phục. Vậy cũng cần bao nhiêu năm đằng sau. Tối thiểu nhất chịu lấy bao nhiêu năm sống tội này. Mà hắn muốn khôi phục khả năng cực thấp. Vậy muốn nhìn cao ra có nguyện ý hay không cho hắn táng ra bài sản Đương nhiên Cũng không bài trừ một chút kỳ tích phát sinh tốt Không có chuyện gì Mọi người nên làm gì làm cách đó đi Ta muốn đi ăn chút cơm Các ngươi thu thập một chút Chính mình giải quyết tốt hậu quả Ta đây liền mặc kệ Khương Tiểu Bạch vỗ vỗ tay Sau đó liền chuẩn bị đi Ngươi có phải hay không quên đi sự tình gì à mọi người tại lúc này Càng thêm bó tay rồi Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Còn có một cái cao ra cao thủ Ngay tại cưỡng ép cái này thanh thạch phường chủ sao ngươi đứng lại đó cho ta Ngươi có ý tứ gì cái kia sau cùng tinh võ giả cả giận nói Hắn mặc dù cũng sợ khương tiểu bạch Nhưng dạng này không nhìn nhục nhã Hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận Ta muốn đi ăn cơm a, ngươi có ý kiến Khương Tiểu Bạch hỏi. Ngươi có phải hay không quên đi? Trong tay của ta còn có người cái kia tinh võ giả giận dữ hết. Mà lúc này, trong tay hắn thanh thạch phường chủ dùng một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Vậy cần ánh mắt cầu trợ, để cho người ta rất là thương tiếc. Mặc dù nàng số tuổi có chút lớn, nhưng cũng là nhất đẳng Mỹ phổ nhân a. Đại đa số nam nhân đối với nàng cũng là không có bao nhiêu sức đề kháng. Ta biết a, ngươi không phải liền là muốn đi, vậy ngươi đi a, không ai ngăn đón ngươi. Khương Tiểu Bạc Thuận miệng nói ra. Cái kia tinh võ giả trầm mặc. Lúc này, hắn mới phát hiện. Mình muốn kỳ thật chính là nhanh lên rời đi nơi này. Mà bây giờ đối phương đều mặc kệ hắn. Vậy mình cần lại là cái gì đâu? Đây là một vấn đề. Ngươi sẽ không coi là yêu cầu những chuyện khác. Ta sẽ làm đạt được ngươi cảm thấy ta là loại người vì cố chủ bỏ sinh chịu chết kia sao ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thả người đi thôi. Nếu không ngươi có thể uy hiếp một chút bọn hắn. Để bọn hắn vì ngươi làm chút gì. Để cho ngươi trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Cái kia tinh võ giả trầm mặt. cứng ớp lấy thanh thạch phường chủ lui lại mấy bước. Sau đó buông ra liền từ phía sau đài chạy trốn Mà hắn sợ xảy ra vấn đề gì Trực tiếp còn phá cửa sổ mà ra À Ngươi không giữ chữ tín lúc này Đám người đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm Chính là cái kia tinh võ giả phát ra tới Nghe Hắn giống như bị xử lý Chỉ là Khương Tiểu Bạch rõ ràng liền đứng ở trước mặt mọi người Vậy rốt cuộc là ai xử lý phía ngoài cái kia tinh võ giả? Đây là một cách để cho người ta không hiểu rõ mê. Đồng thời cũng không người nào biết. Bởi vì hỏi Khương Tiểu Bạch thời điểm. Khương Tiểu Bạch cũng không trả lời vấn đề này. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ta lại một lần nữa thăng cấp A Sửu đánh lén năng lực. Một thương bảo chết một cái tinh soái đều không phải là vấn đề. Chính là thời gian cun đô lâu một chút. Tối thiểu nhất muốn nửa giờ mới có thể lại một lần nữa sử dụng. Đương nhiên, A sở một mình hoàn thành thời điểm. Nếu như là ta tự tay điều khiển mà nói, vậy liền không cần đát lâu như vậy. Bởi vì đó là bằng vào ta tinh lực là nguồn năng lượng. Ta chỉ nói là để cho ngươi đi, không ai ngăn đón ngươi, nhưng không nói không giết ngươi a. Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này nói một câu nói. Mà câu nói này cũng làm cho người minh bạch nguyên lai like, thật là hắn làm. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương chín 99 trăm khả năng tại sao muốn giết hắn. Là vì diệt khẩu sao thanh thạch phường chủ hỏi. Nàng lúc đầu muốn tìm cơ hội giết chết người này. Người cưỡng ép chính mình Làm sao có thể bỏ qua Thật sự coi chính mình là con mèo bệnh a Dĩ nhiên không phải Nhiều người như vậy tại Chuyện lớn như vậy Làm sao có thể giấu riêng được Trừ phi Ta đem bọn ngươi đều giết Khương Tiểu Bạch mỉm cười Nhìn đám người một chút Mà tất cả mọi người lập tức bị hù dọa Bọn hắn vừa mới gặp qua Khương Tiểu Bạch thực lực cùng thủ đoạn Chuyện này bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch rất có thể sẽ làm được đi ra phá ha, ha Ta biết ngươi không biết Bằng không Ngươi cũng không cần đến Ngươi có thể trực tiếp đi Nhưng ngươi lại tiến đến Thanh thạch phường chủ mỉm cười nói Quả nhiên cũng là người kinh lị tối nguyệt Một lời liền nói rõ mấu chốt Nếu như Khương Tiểu Bạch thật muốn như vậy làm mà nói Hắn cần gì tiến đến Hắn ngay từ đầu liền biết bên trong có mai phục. Có thể trực tiếp rời đi. Ta muốn chuyện kế tiếp ngươi sẽ xử lý. Đầu chọc huyên này liền để ngươi đưa trở về đi. Ngươi có thể nói thẳng là duyên cớ của ta. Để cho bọn họ tới tìm ta gây phiền phức. Ta cũng không để ý. Dù sao ta lập tức muốn đi. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra. Ngươi bây giờ muốn đi thanh thạch phường chủ cao mày nói. Đương nhiên. Hiện tại phát sinh chuyện như vậy Ta đương nhiên muốn đi Các ngươi dạng này cũng không có khả năng diễn xuất đi Ta hiện tại đi cũng giống như nhau Khương Tiểu Bạch nói ra Nhìn xem tình huống hiện tại Nhạc sĩ đều bị đánh thành dạng này Mà linh nhân bao nhiêu đều có chút thổ thương Muốn phát huy ra lúc đầu trình độ Đó là rất khó Dưới tình huống như vậy Thanh thạch nhạc phường khẳng định phải từ bỏ diễn xuất. Không phải vậy tùy tiện trình diễn mà nói. Vậy sẽ có tổn hại danh dự. Còn không bằng không lên. Cái này ta có thể nghĩ biện pháp chỉ cần lạc vũ cùng bối nhi không có chuyện gì vậy còn có thể giải quyết. Thanh thạch phường chủ có chút đau đầu. Nhưng cũng rất may mắn. Trước mắt may mắn nhất chính là nàng muốn làm ho đối tượng còn tốt. Mặt khác có thể giải quyết. Ta sợ ngươi coi như giải quyết những chuyện khác, vị này bối tiên tử vấn đề, ngươi hay là không giải quyết được a? Khương Tiểu Bạch lúc này nhìn về hướng bối tiên tử. Lúc này bối tiên tử thật bất ngờ mà nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Tựa hồ không rõ Khương Tiểu Bạch vì cái gì nói mình có vấn đề. Chính mình rõ ràng thật tốt. Cũng không có thủ thương. Bối nhi có vấn đề gì? Nàng vừa mới cũng không có thu đến tổn thương. Ngươi là cảm thấy nàng sẽ biết sợ sao thanh thạch phường chủ nói ra. Sợ hãi nàng làm sao lại sợ hãi. Ở trong các ngươi nàng là không sợ nhất một người. Bất quá không phải là bởi vì nàng chấn định. Là bởi vì nàng biết mình không có chuyện gì. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Khương Tiểu Bạch. Ngươi muốn nói điều gì bối tiên tử lập tức lớn tiếng chất vấn Khương Tiểu Bạch. Ý tứ của những lời này là cái gì? Nàng biết mình không có việc gì Dưới tình huống như vậy Trừ phi là người của đối phương Nếu không làm sao Có thể xác định sẽ không có việc gì Đây chính là đang nói Nàng là đối phương người ngươi đang hoài nghi nàng bán rẻ ngươi Đem chuyện này Nói cho người này sao Cách này ngươi khả năng hiểu lầm Nàng là cùng cao công tử rất thân cận Nhưng nàng theo ta Vài chục năm Tuyệt sẽ không bán ta Thanh thạch phường chủ lắc đầu là bối tiên tử biện hộ nói. Ngươi tin tưởng liền tốt. Nếu như ngươi cảm thấy có cần phải tiếp tục. Vậy ta cũng không quan trọng. Ta cũng không sợ có người tìm đến phiền phức. Chính là sợ ngươi nơi này sẽ chịu không được. Khương Tiểu Bạch cũng không có tại trên vấn đề bối tiên tử tiếp tục. Cái này vốn là không phải chuyện của hắn. Hắn cũng nghĩ qua hành tung của mình sẽ bị người tiết lộ. Cái này cũng không tính là sự tình. Lúc này, Khương tiểu bạc quả nhiên rất không tin không phổi đi phòng bíp. Nơi này giải quyết tốt hậu quả sự tình đều giao cho thanh thạch phường chủ. Thanh thạch phường chủ ngược lại là có bất phàm năng lực. Đem cái kia đầu chọc cao công tử đưa đến cao ra. Nàng còn quả thực là tìm quan hệ đè xuống chuyện này. Để cao ra đừng tới nàng thanh thạch nhạc phường tới quấy rối. Muốn báo thù xin mời tại Thanh Thạch Nhạc Phường bên ngoài. Cách này cũng là có thể chịu nổi nhất thời. Chịu không được thời gian quá dài. Thanh Thạch Nhạc Phường không có khả năng trở thành Khương Tiểu Bạch cản tránh gió. Qua mấy ngày sự tình diễn xuất sau khi hoàn thành. Thanh Thạch Phường chủ cũng sẽ đem giải thích thuê rơi. Đến lúc đó Cao Gia liền có thể gây sự với Khương Tiểu Bạch. Lần này, vốn chính là Cao Gia đã làm sai trước. Vị này cao công tử cũng không tính là hạc tâm nhất Kết hợp với thanh thạch phường chủ lực ảnh hưởng Mới có thể có đến kết quả như vậy Nếu như không phải nói Cái kia cao ra mới sẽ không cho thanh thạch phường chủ mặt mũi Chính mình một cách tộc nhân bị dạng này đả thương Sao có thể những mấy ngày Khương Tiểu Bạch đi vào phòng biết thời điểm Người ở bên trong còn bị cột Hắn đều quên chuyện này Hiện tại khẳng định là ăn không được đồ vật. Xem ra cũng không có chuẩn bị ký càng cơm tối ý tứ. Trước tìm một chút có thể ăn gặm gặm đi. Thế là. Hắn rất mau tìm ra một chút có thể ăn. Chuẩn bị đệm điểm bụng. Đương nhiên. Những người bị trói lấy kia. A Sửu đã đem người đều thả. Một lát sau. Hoa lạc vũ đi tới phòng bếp. Lôi kéo ngay tại ăn cái gì khương tiểu bạch. Đến một cái góc chỗ nói chuyện. Khương Tiểu Bạch ngươi. Ngươi thật xác định bối tỷ tỷ nàng có vấn đề sao Khương Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hoa lạc vũ. Không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này. Cái này có thể bày tỏ bày ra lấy nàng tin tưởng hắn mà nói. Mà đối với bối tiên tử sinh ra hoài nghi. Theo lý thuyết. Nàng là không nên như vậy. Nàng hẳn là kiên định tin tưởng bối tiên tử mới đúng. Vì cái gì nhìn ta như vậy, ngươi ngược lại là mau nói a? Hoa lạc vũ có chút nóng này nói, cũng mang theo một chút xíu nhỏ thẹn thùng. U, V, Quy, Quy, mơ đầu ấp của ta nói cho ta biết, nàng có 99. 99% khả năng là có vấn đề. Khương Tiểu Bạch điểm điểm nói ra. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy hoa lạc vũ hỏi. Đầu tiên, tại lúc tiến vào. Nàng cùng các ngươi không giống với Không phải là nhìn thấy hy vọng Cũng không phải đang lo lắng ta Mà là tại chờ đợi ta thổ thương hoặc là trực tiếp tử vong Khương Tiểu Bạch trả lời Kỳ thật không chỉ là dạng này Trước lúc này Hắn để A Sở tiến vào bên trong quan sát thời điểm liền phát hiện nàng cùng những người khác không giống với Nàng cũng không lo lắng cho mình tình huống Mặc dù lúc kia Ký xảo của nàng là rất không tệ. Nhưng A Sở con mắt có thể nhìn ra nhiệt độ của người nàng. Nhịp tim này một ít chi tiết. Từ các loại chi tiết có thể nhìn ra được. Nàng cũng không lo lắng cho mình. Mà điểm này Khương Tiểu Bạch không thể nói ra được. Bởi vì hắn không muốn đi giải thích A Sở tình huống. Cái này. Hoa Lạc Vũ cũng không biết làm như thế nào trở về đáp vấn đề này. Nàng lúc ấy cũng rất loạn. Lực chú ý cũng ở trên thân Khương Tiểu Bạch Nơi nào sẽ chú ý tới bối tiên tử trên thân Nếu Khương Tiểu Bạch phát hiện mà nói Vậy hẳn là cũng sẽ không nói láo Chuyện này với hắn tới nói không có chỗ tốt Chỉ bất quá nàng cũng không nguyện ý tin tưởng bối tiên tử có vấn đề Đây là một kiện rất mâu thuẫn sự tình Thứ hiếu Vừa mới bọn hắn bắt cóc các ngươi thời điểm Ngươi có chú ý đến hay không Lộ tuyến của bọn hắn lựa chọn rất kỳ quái. Giống như cố ý vòng qua bối tiên tử. Ngươi còn có thể lý giải. Bọn hắn cảm thấy ngươi là ta đồng hương. Sẽ càng hữu dụng một chút. Nhưng phường chủ cùng nàng mà nói. Kỳ thật ai cũng là một dạng. Dưới loại tình huống này. Sẽ không có người cân nhắc cách nào trọng yếu một chút. Trừ phi bọn hắn vô ý thức loại bỏ bối tiên tử. Thương tiểu bạc nhàn nhạt nói ra. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 230 những này đều không cần tại sao muốn bài trừ. Ta đã biết. Hoa lạc vũ rất nhanh liền minh bạch người một nhà mà nói đương nhiên sẽ bài trừ. Được rồi. Nói những này cũng không có cái gì một dạng. Ngươi cũng không cần đi để ý cái gì Dù sao làm tốt chính mình sự tình là được rồi Khương Tiểu bạch vô tình nói ra Liên quan tới bối tiên tử sự tình Hắn cũng không phải là rất quan tâm Thậm chí đều không thế nào để ở trong lòng Bởi vì không có quan hệ gì với hắn Hiện tại Hắn cảm thấy cần quan tâm là một chuyện khác Đó chính là phòng bếp muốn lúc nào mới có thể làm tốt cơm tối a. Hắn nhìn về hướng trong phòng bếp tình huống bận rộn kia. Bộ dáng bây giờ vừa mới bắt đầu chuẩn bị. Tối thiểu nhất muốn 2 giờ đằng sau mới có thể chính thức ăn cơm. Coi như hắn có thể ở chỗ này chờ ăn. Vậy cũng cần cá biệt giờ. Mà hắn lại không phải rất nguyện ý ở chỗ này chờ xuống dưới. Ta nhìn đoán chừng muốn thật lâu, không bằng ta mời ngươi đi ăn cơm đi, dù sao hôm nay cũng không có khả năng tập luyện. Hoa Lạc Vũ nói ra, tốt tốt Khương Tiểu Bạc lập tức trở về nói, nhanh gọn cầm trong tay đồ vật nhét vào miệng, rửa tay một cái, liền thúc sụp Hoa Lạc Vũ đi. Hai người tại sau khi ra cửa, liền dẫm lên a sửa bay, mà lần này Hoa Lạc Vũ để Khương Tiểu Bạc bay rất cao, không giống trước đó thấp như vậy không phi hành, đồng thời còn rất tự nhiên một vòng tay ôm Khương Tiểu Bạch eo. Một đường rất hưng phấn mà để Khương Tiểu Bạch tăng thêm tốc độ. Làm một cách an toàn giao thông Tiểu Vương Tử. Khương Tiểu Bạch tự nhiên không có nghe nàng. Tại trong những thành thị này. Thần hành khí cũng chỉ có thể dọc theo đường trên không phi hành. Cấm chỉ phi hành tại người khác không phận. Không phải vậy dám thì không trung phi hành kỷ binh sẽ tới tìm ngươi mở hóa đơn phạt cái gì. Lại nói. Hắn muốn tăng tốc cũng nhanh không không nổi lập tức liền muốn tới địa phương. Ta nói. Hoa đại gia. Ngươi xác định trong này mời ta sao Khương Tiểu Bạch nhìn xem tiểu lâu này. Làm sao cảm giác có chút không đúng lắm a Lúc đầu coi là chỉ là danh tự có chút phong tao. Bây giờ nhìn nhìn không chỉ là danh tự. Ngay cả bề ngoài này cũng sống như nhau phong tao. Nói lên cái tên này. Cùng hắn còn có chút duyên phận. Vậy mà gọi bách hoa các mà nghe được chữ cắt này, Khương Tiểu Bạch đã cảm thấy có chút không thích hợp. Bình thường tiểu lâu làm sao lại gọi chữ cắt này, còn muốn tăng thêm bách hoa. Mà trước khi hắn tới còn cảm thấy, khả năng này chỉ là cách gọi. Nhưng sau khi đến, phát hiện cái cửa này, đơn giản cùng thanh lâu không có bao nhiêu khác nhau a. Đúng vậy a, ngươi đừng hiểu lầm. Cái này bách hoa cắt cũng không phải ngươi nghĩ loại kia thanh lâu. Nơi này là quán rượu. Nơi này đồ ăn là có tiếng ăn ngon. Đồng thời nơi này cũng có tài nghệ diễn xuất. Trước đó, phường chủ cùng bối tỷ tỷ dẫn ta tới mấy lần. Hoa lạc vũ náo loạn một cách đỏ mặt. Nàng biết Khương Tiểu Bạc ý nghĩ là cái gì. Nàng lần đầu tiên tới thời điểm. Cũng giống như nhau cho rằng. Thì ra là như vậy á. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta đi dạo thanh lâu. Ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng trong này đêm không về ngủ. Khương Tiểu Bạch mỉm cười thuyết phục a. Hừ hoa lạc vũ tức giận trợn nhìn Khương Tiểu Bạch một dạng. Huyên đệ. Ngươi muốn ở chỗ này đêm không về ngủ cũng không phải không thể a. Nơi này mãi nghệ cô nương. Mặc dù nói không bán thân. Nhưng nếu như ngươi dùng tài nghệ chinh phục các nàng. Ngươi cũng không cần tiền. Vậy thì không phải là bán thân. Ở thời điểm này, bên cạnh có người xen vào nói, tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Bạch lời nói, liền lập tức hứng thú, phảng phất như gặp phải người trong đồng đạo một dạng. Khương Tiểu Bạch hai mắt một cố, lập tức trả lời người kia, thì ra là như vậy, cái kia, chớ chút, ngươi muốn kéo ta đi chỗ nào a? Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, bị đỏ mặt Hoa Lạc Vũ lôi đi vào. Ngươi có muốn hay không muốn ăn cơm hoa lạc vũ tức giận nói ra? Thật là, thực sự quá mất mặt. Ngươi có biết hay không các ngươi dạng này tại người khác cửa ra vào nói chuyện như vậy? Có bao nhiêu người ngay tại vây xem các ngươi a Các ngươi đều là mù đó a Nhìn không thấy đó a Muốn a ngươi không cần kéo lấy ta à? Ngươi nói ăn cơm, ta sẽ không chạy. Khương Tiểu Bạch nói ra bị một nữ hài kéo vào cảm giác như vậy tựa hồ không phải rất tốt a? Hoa lạc vũ giờ phút này cũng buông ra Khương Tiểu Bạch. Nàng kéo lấy Khương Tiểu Bạch đi cũng giống như vậy không có ý tứ. Cùng tiểu nhị nói một tiếng đằng sau. Tiểu nhị liền mang theo nàng đi vào lầu hai một cách nhã gian. Từ nơi này có thể nhìn thấy trong sân vườn sân khấu. lâu này thiết kế chính là một cách hình khuyên. Ở giữa là sân khấu. Trung quanh là lâu. Mà trên lầu cùng sân khấu kỳ thật cũng không phải là rất gần. Gần nhất muốn ở phía dưới sân khấu bên cạnh vị trí. Bất quá trên lầu thắng ở có phòng đơn. Sẽ không bị những người khác quấy dày. Bởi vậy tổng thể tới nói. Muốn so phía dưới càng thụ quý tộc các phú hào yêu thích. Những người này mua đồ chủ yếu là vì thân phận. Là một loại cá tính. mà không phải từ thực tế xuất phát. Trên thực tế tốt nhất hẳn là sân khấu bên cạnh những chỗ ngồi kia. Nhưng này chút là muốn cùng người khác xen lẫn trong cùng một chỗ ngồi tại trong hành lang, tự nhiên sẽ bị bọn hắn chỗ khinh thường. Mà muốn hoa lạc vũ dạng này ngồi ở phía dưới ngược lại là thật không tiện, bởi vì nàng sẽ bị người khác quấy rầy. Coi như nàng ở cách địa phương này không tính nổi danh. nhưng nàng dung mạo cùng tài tình cũng là có không ít tùy tùng hai vị muốn một chút cái gì tiểu nhị tại dẫn bọn hắn sau khi tiến vào đem thực đơn giao cho khương tiểu bạch ngay tại bên cạnh chờ đợi u thức ăn này đơn không tệ a lại còn có ảnh nền để cho người ta nhìn xem thèm ăn tăng nhiều khương tiểu bạch cầm thực đơn thời điểm rất là ngoài ý muốn thức ăn này phổ hình thức đã vậy còn quá cao cấp Đều mang hình ảnh Cái này có cái gì kỳ quái đâu Tại Viêm Long Đế Quốc Đây là rất thường gặp Đã lưu hành hơn 20 năm Hoa lạc vũ một bộ nhìn nhà quê dáng vẻ nhìn thương Tiểu Bạch Kỳ thật Nàng ngay từ đầu cũng không biết Là hỏi người khác mới biết cái này Quả nhiên là Đế Quốc Đi tại thiên hạ này phía trước Tốt Chúng ta gọi món ăn đi Cái này Cái này Còn có cái này Khương Tiểu Bạch lật vài tờ chỉ ra vài món thức ăn Tiểu nhị là lập tức nhớ kỹ quần anh hội tụ đạp tuyết tầm mai Những này đều không cần Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Tiểu nhị ngây dại Có ý tứ gì Ta nhớ được như thế hạnh khổ Ngươi vậy mà nói đều không cần ngươi đây là đang đùa nhịp ta sao mặt khác đều lên cho ta Tiểu nhị lại một lần nữa ngốc trệ Ta dựa vào Mặt khác đều lên ngươi ăn đến xong nhiều như vậy sao còn có Có ngươi dạng này gọi món ăn sao cái này vì công tử này Các ngươi có bao nhiêu người tiểu nhị có chút yếu ớt mà hỏi thăm Chỉ chúng ta hai người Khương tiểu bạc trả lời Ngươi vừa mới điểm xuống mới có điểm nhiều a các ngươi mới hai người ăn không hết Tiểu nhị thiện ý nhắc nhở Ngươi đây là xem nhẹ ta Ta lại nhiều ta cũng có thể ăn xong Ngươi một mực tốt nhất Dù sao đến lúc đó tìm nàng đòi tiền Khương tiểu bạch không kiên nhẫn nói ra Tiểu nhị có chút không bình tĩnh Ngươi tốt ý tứ sao ngươi vậy mà để một cái nữ hài tử mời khách vậy ngươi còn dạng này gọi món ăn Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là muốn chiêu thiên khiển Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 231 bách hoa tranh diễm nữ nhi tình tiểu thư. Cái này, tiểu nhị nhìn về phía hoa lạc vũ. Kỳ thật hắn làm như vậy trên nguyên tắc là có vấn đề. Này bằng với là nói khương tiểu bạch nói không tính. Vẫn là phải nhìn hoa lạc vũ. Nếu như đổi lại là một chút người cao ngạo. Bọn hắn nhất định sẽ vì thế sinh khí. Nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không có Bởi vì hắn ra mặt dày Còn có Hắn cũng không quan tâm cách này Dù sao kết quả cuối cùng đều là giống nhau Hoa Lạc Vũ sẽ gật đầu Dựa theo hắn ý tứ Hoa Lạc Vũ mỉm cười Nàng đối với số tiền này tài cũng không thèm để ý Bởi vì nàng thế nhưng là một cái tiểu phú bà Nàng thành danh đắt lâu như vậy Liền xem như tại không tính quá lớn quốc gia tiền còn không phải như vậy lừa Hiện tại Khương Tiểu Bạch Toàn thân cao thấp đều không đủ tiền mua nơi này một cách đồ ăn Bởi vậy Hắn cũng là yên tâm thoải mái ăn bữa cơm này Hai cách này có liên hệ gì bởi vì ta không có tiền A Cho nên ta liền có thể ăn đất hào giờ này khắc này Tiểu nhì thật rất muốn xuất thủ giáo huấn Khương Tiểu Bạch Muốn hay không vô sỉ như vậy Quá ném chúc ta khuôn mặt nam nhân Khương tiểu bạch ngươi nhìn Đây là bọn hắn nơi này sở trường trò hay Bách hoa tranh diễm Ngay tại tiểu nhị sau khi rời đi không lâu Khương tiểu bạch cùng hoa lạc vũ một bên trò chuyện nói Một bên nhìn xem đùa dỡn thời gian Phía dưới giống như có chút tao động Từng cách như hoa đồng giảng Mỹ lệ linh nhân Từ sân khấu bốn phía đi hướng sân khấu mà đây chính là bách hoa các đặc sắc nhất diễn xuất bách hoa tranh diễm nghe nói cách này mỗi ngày chỉ trình diễn hai trận một trận tại cơm chưa thời điểm một trận tại cơm tối thời điểm có ít người tới đây ăn cơm chính là vì nhìn diễn xuất này diễn xuất này từ xa trận thời điểm kỳ thật cũng đã bắt đầu ở phía xa ngắm nhìn người có thể cảm giác được bách hoa tụ tập mà người tại phổ cận Thì là có thể cảm giác được mình tại trong trăm khóm hoa. Chi tiết này làm được rất là đúng chỗ. Tiếp lấy diễn suốt thời điểm. Mỗi cách linh nhân đều phối hợp hết sức ăn ý. Đây là một trận không có nhân vật chính bày múa. Có thể nói mỗi một cách đều là nhân vật chính. Các nàng đang múa may thời điểm. Trên võ đài cũng xuất hiện hơi nước ánh sáng các loại. Mô phỏng ra các loại hoàn cảnh. Lại thêm một chút âm nhạc. Tạo nên tới bầu không khí để cho người ta dần dần say mê trong đó Không ai nói rõ được sở đây là một loại dạng gì cảm giác Chỉ biết mình nhìn một trận như mộng huyến đồng dạng diễn xuất điệu múa này thật có ý tứ. Chính là điều kiện kém một chút Nếu như sân khấu này điều kiện tốt hơn một chút nói Trận vũ hội này càng thêm hoàn mỹ Khương Tiểu Bạch đang nhìn xong trận múa này đằng sau Cấp ra một cách đánh giá đánh giá này với hắn mà nói đã coi như là rất cao nhưng ở người khác trong tai điểm này cũng không cao thậm chí cảm giác hắn đây là có điểm tại nhục nhã trận múa này không hiểu thì không nên nói lung tung rét nhất chính là loại người này rõ ràng cái gì cũng không biết nhất định phải tại sau đó vơ tay múa chân khương tiểu Bạch nghe được một thanh âm đây là từ sát vách truyền tới Hắn nơi này cũng không có cách âm. Hắn vừa mới lời nói vẫn có thể truyền vào đến phủ cận trong phòng. Trong phòng người đã cảm thấy Khương Tiểu Bạch lời nói có chút chói tai, Trực tiếp liền lên tiếng. Đối với những người này. Khương Tiểu Bạch từ trước đến nay không dành để ý. Nhiều chuyện trên người người khác. Để bọn hắn đi nói. Đồng dạng. Chính mình nói cái gì. Người khác cũng không có quyền tới nói cái gì. Các vị khách quý, hôm nay chúng ta ngoại trừ bách hoa tranh diễm bên ngoài, còn có một trận đặc biệt an bài. Đó chính là chúng ta may mắn mời đến Linh Tiêu Tiên Tử, cho chúng ta dâng lên một khúc. Nữ nhi tình, cái gì Linh Tiêu Tiên Tử lúc này? Toàn bộ tràng diện đều tính lặng lại, sau đó lại bạo phát ra. Rất nhiều người phát ra điên cuồng thét lên, có chút không thể tin được. Nhưng nhìn thấy Linh Tiêu Tiên tử hiện tại xuất hiện tại trên võ đài. Bọn hắn mới khẳng định. Nguyên lai đây không phải trò đùa. Không nghĩ tới hôm nay còn sẽ có một màn như thế đùa giỡn. Đêm nay thật sự là đến đúng chỗ. Lúc trở về. Nói cho ai. Cho hắn biết chính mình nay không đến đến cỡ nào ngu xuẩn. Lúc này. Ôm dạng này cách nghĩ khách nhân không phải số ít. Trở về muốn đối với chính mình thân bằng hảo hữu tiến hành đà kích. Mà có thể là chuẩn bị đi khoe khoang. Để cho người khác biết. Mình tại trong nơi này thấy được Linh Tiêu Tiên Tử. Linh Tiêu Tiên Tử. Quả nhiên là xinh đẹp thiên tiên. Nhất cử nhất đồng kia. Một lời một cách nhăn mày kia. Cực kỳ xinh đẹp đông đảo hoa si đồng dạng khách nhân nhìn xem trong sân Linh Tiêu Tiên Tử tại phạm hoa si. Cái này cũng không giới hạn tại nam tính Một chút nữ khách nhân cũng giống như vậy như vậy Khương Tiểu Bạch nhanh lên nhìn Nàng chính là Linh Tiêu Tiên Tử Hoa lạc vũ đối với Khương Tiểu Bạch ngoắt Lúc này Khương Tiểu Bạch chính hướng về phía trên bàn đồ ăn phát động tiến công Hắn điểm đồ ăn đã bắt đầu lên Vừa mới trận kia bách hoa tranh giếm thời gian kỳ thật rất lâu Có hơn 20 phút Đầy đủ có mang thức ăn lên thời gian Tối thiểu nhất cũng có thể lên trước một chút đồ ăn nguội. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. u, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Khương Tiểu Bạch đáp lại. Dùng cách này biểu thị ta đã biết. Mà bản thân hắn thì là tại tiếp tục ăn đồ vật. Hoàn toàn không có đi nhìn Linh Tiêu Tiên Tử Ý Tứ. Còn tốt. Lúc này gian phòng này chỉ có hắn cùng Hoa Lạc Vũ. Những người khác không nhìn thấy Nếu không Hắn có thể sẽ bị Linh Tiêu Tiên tử Phen cuồng cho vây công Những phen cuồng này mới mặc kệ Khương Tiểu Bạch Là tình huống như thế nào Dù sao bọn hắn ra thích Người khác liền không thể không thích Muốn cũng sống như mình Linh Tiêu Tiên tử Thời điểm xuất hiện muốn cổ động Ca hát thời điểm muốn lắng nghe Khiêu vũ thời điểm muốn nhìn chăm chú Diễn xuất hoàn tất muốn vỗ tay ngươi làm sao không đến dáng người của nàng thật là đẹp Ngay cả ta nữ nhân này đều cảm thấy nàng đẹp Quả nhiên danh xứng với thực Ta cùng nàng trên cảm giác kém nhiều Hoa lạc vũ có chút không phải rất tự tin nói Nhìn xem linh tiêu tiên tử khí tràng Nàng hơi yếu Thật sao ta xem một chút Khương tiểu bạch bưng một bàn đồ ăn Vừa ăn Một bên nhìn về phía trong sân linh tiêu tiên tử lời của mỹ nữ vẫn có chút lực hấp dẫn hắn từ trước tới giờ không phủ nhận ra thích mỹ nữ cái này ném một cái rớt yêu thích đối với cái này hoa lạc vũ có chút khinh bỉ nhưng cũng không có biện pháp khương tiểu bạc nhìn chằm chằm linh tiêu tiên tử nhìn một lúc sau nói ra cái kia hoa đại gia ngươi không cần thương tâm kỳ thật ngươi so với nàng xinh đẹp dáng người mà nói Ngươi là kém một chút Nhưng ngươi cũng không kém Không cần nhục trí Lúc này Người bên cạnh gian phòng lại nghe thấy Khương Tiểu Bạch lời nói Bọn hắn đang chuẩn bị phản kích Khương Tiểu Bạch Ngươi liền xem như oanh nữ hải tử cũng tốt Cũng không nên nói rõ ràng như vậy hoang ngôn a. Này sẽ để cho chúng ta những này ra thích linh tiêu tiên tử người không cao hứng Lần sau cũng không nên lại phiền Không phải vậy, chúng ta cũng không phải là chuẩn bị phản kích, mà là muốn liền tiến lên đánh người. Ngươi đây là đang an ủi ta sao hoa lạc vũ khẽ cười nói. Chính là, vị cô nương này liền rõ lý lẽ. Biết lời như vậy là dùng tới dỗ dành ngươi. Không nên suy nghĩ nhiều. Giữa người và người vốn chính là có khoảng cách. Đây là muốn nhận rõ sự thật. Không có ạ. Ta không có an ủi ngươi, ta nói là thật, mặt của nàng là giả, y thuật này cũng không làm sao cao minh, cũng không có dựa theo khuôn mặt của nàng đến chỉnh dung, cho nên nàng mặt có đôi khi sẽ có một chút xíu mất tự nhiên. Về phần dáng người, nàng so ngươi tốt chỉ là bởi vì nàng lớn hơn ngươi, ngươi minh bạch, Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói.